các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tay ra ngắm nghía ẩn sâu nằm ngón tay bé bé của một thằng nhãi lên mười là một thân thể nát bét da rẻ nâu vàng sần sùi gầy tầm mắt mũi lồng thòng và ruột gan phỏi ra từ khoang miệng đó là một con cóc con to chừng ngón tay cái nếu như còn sống nhưng con vật lại vừa bị hưng dẫm chết thằng bé quên cả cơn buồn đái cứ như vậy lẳng lặng hồi lâu ngắm nghĩ con vật đã nát bét trên tay và rớt rãi máu mủ đang từ những nốt sần sùi trên da ồng ộc chảy ra ngoài hừng đưa còn góc lên một chút sát vào cánh mũi con vật có một mùi tanh tanh khẩn khẳn lòng ruột lại xổ ra ngoài lẫn vào mùi thịt và mùi hôi thối của cứt đái và nội tạng trong bụng cóc hừng hít vào thật sâu Tâm hồn của nó như bị một thứ bùa mê trói chặt Còn thứ mùi kinh tởm kia bỗng trở nên đầy đắm đuối Hưng dõi mắt vào trong nhà Bà nội của nó đang ngồi gật gù trong một xó buồng Chẳng biết là đang làm gì Nhưng tuyệt nhiên không để ý đến đứa cháu Vừa tìm thấy một niềm vui ghê sợ. Hưng nhét con cốc chết vào túi quần Rồi nó cứ lần mò ở sân Dưới là nước bẩn và cơn mưa đã bắt đầu ngớt dần. Hưng lò dò từng bước, nó cố nén đi thật chậm, là là bàn chân gần sát đất. Đang di chuyển thì bỗng nhiên nó khựng lại, khoe mắt nhếch lên cười rồi dí chân thật mạnh. Những tiếng răng rắc khủng khục lại vang lên giữa lúc trời nhá nhem sẩm tối. Thằng bé cười lên khanh khách đầy phấn khích, rồi nó lại quý người nhặt con vật khốn khổ bằng đôi bàn tay và đưa lên ngắm nghía hít hít người người. hưng nhét xác con cóc vào trong túi rồi tiếp tục dò dẫm quanh sân đến khi hai túi quần của nó đã căng phồng thấm nước và máu mủ ra lớp vải thì hưng mới dừng lại nó chạy ra một góc vườn rồi đút tay vào một đống thịt bầy nhầy của đàn cóc chết để soi ra từng con tối hôm ấy hưng thu hoạch được gần hai chục con cả to lẫn nhỏ cái niềm vui sướng đến đêm mê cả người làm cho nó đái ra quần lúc nào không biết Mùi khai, mùi tanh, mùi máu thịt, mùi mù cóc bốc lên quyền lại với nhau giữa tiếng cười khanh khách đầy bệnh hoạn của một thằng cu con 10 tuổi. Và từ đó mỗi dịp trời mưa, Hưng lại đi bắt cóc. Cái thú vui của nó ngày càng nâng cấp, Hưng không chỉ dẫm lên người của lũ cóc, hắn bắt chúng về rồi mới từ từ tra tấn cho đến chết. Có con thì Hưng dùng dập ghim, ghim cứng tứ chi ra bốn phía. Rồi dùng dao tem rạch ngang chẳng chịt lên cái lưng nhòa nhót mù của lũ vật tội nghiệp Vừa rồi nước sôi vào để nhìn con cóc quằn quại trong đau đớn Họ có con thì bị hắn mổ phanh bụng Rồi nhát vào trong mấy viên sỏi lớn Xong lại khâu thịt vào Hưng thả cho con cóc ra sân để nó vừa nhảy vừa lít đi Viên sỏi nặng đương nhiên là khó chịu Nó làm cho con vật chỉ nhảy được vài mét thì ruột gan đã sổ ra ngoài Lũ gà trông thấy như vậy thì thi nhau mổ lấy mổ để, còn Hưng thì cười một cách khoái chí Sự bệnh hoạn khác thường của thằng bé chỉ bị phát hiện khi một lần bố nó bất chợt đi làm về. Ông thấy thằng con cứ lúi hối ngoài vườn không chịu vào nhà cho nên mới sinh nghi. Ông lần từng bước cố tránh lá khô và những hòn đá răm để không tạo ra tiếng động. Nhưng khi vừa đến đứng sau lưng của Hưng thì cũng là lúc mà ông kinh hãi. Méo cả mặt vì hành động gây sợ Của thằng con trai Nó đang lấy chỉ khâu chẳng chỉ Những phần cơ thể của những con cốc khác nhau Lên trên phần thân của một con thằn lằn Ông bố rú lên Vì kinh tờm Nhìn những thứ trên mặt đất Bố cửa hưng bàng hoàng gặp người nôn mửa Nhưng nó vẫn ngồi sồm đầu ngẩng lên Nhìn bố cười khúc khích Trên khuôn mặt của thằng bé 10 tuổi không có điều gì chứng tỏ Nó bất thường Nhưng vẫn cái miệng trúng chím chào ông bà Vẫn đôi mắt đen tròn tơ ngây Và đôi tay bé nhỏ ấy Nhưng giờ đây không khác gì những tạo vật của quỷ ma Những thứ vô tư làm nhiều điều ghê sợ Ngay cả thí bố của Hưng nôn mửa Cho nên mọi người cùng lũ lượt chạy ra xem Và đương nhiên cái cảnh tượng kinh tởm kia đều lọt vào mắt của họ Đó là lần cuối cùng người nhà còn thấy Hưng chơi cái trò gây sợ ấy Hôm nay trời lại mưa to những ký ức trẻ thơ lại bùng lên trong óc của hưng như một đốm lửa đang cháy âm ỉ bị đổ thêm dầu hắn nhớ cái âm thanh răng rắc khủng cục vang lên ở dưới chân hắn nhớ những cơ thể quằn quại lằn lộn những tiếng ỏng ọc trong cổ họng như văn xin hưng tha mạng cảm giác thật là quyền lực biết bao chẳng bù cho lúc này hưng đang phải làm việc dưới quyền của một con mụ béo ú từ trên xuống dưới đã... nghe truyện hot nhất tại đọc